các bạn đang nghe tại đọc truyện audio .net. hoàn thành là điều không tưởng nếu triệu thời hiền làm được chứng tỏ hắn có năng lực có thể phó thác nhưng nếu như thất bại cũng có nghĩa là năng lực hắn có hạn không đủ tư cách để ôm mỹ nhân về thua mà tâm phục khẩu phục mà điều quan trọng nhất là cơ hội thạch quân nghị đã đưa cho nếu như triệu thời hiền không cần thì đừng trách thạch quân nghị sẽ dùng thủ đoạn mỗi một bước cũng tính toán hoàn hảo như vậy Bắt luận ra sao thì Thạch Quân Nghị cũng chẳng bị thua thiệt, cho nên nói hắn không phải là gian thương thì là cái gì đây? Thạch Quân Nghị nói, tôi không quan tâm cậu dùng cách nào, trộm hay cướp cũng được mặc kệ cậu có tìm sắc vi hay không chỉ cần 3 ngày sau đưa cho tôi 10 vạn đô la, tôi sẽ lập tức không ngăn cản hai người. Triều Tư Yên là một người thông minh, hiểu ngộ ý của Thạch Quân Nghị. Không đồng ý thì không có nghĩa sẽ tán thành nếu như hắn vô dụng mà đi tìm Thạch Sắc Vi, lấy 10 vạn thì chỉ sợ sau này đặt chân đến cửa của gạch gia cũng không còn cơ hội nữa mặc dù hắn cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ đi tìm cô hắn có thể không để ý tới thạch gia cứ như vậy mà cùng với cô sống chung nhưng cô là cô gái được nâng niu từ nhỏ từ nhỏ đến lớn chưa từng phải chịu một bất ức nào nếu như hắn để cho cô bỏ người nhà mà sống cùng với hắn vậy thì cô sẽ cảm thấy vui vẻ được hay sao không cha không mẹ không anh trai chỉ có hắn như vậy cô sẽ cảm thấy hạnh phúc sao Chắc chắn là không thể Dù là tạm thời Cô sẽ cảm thấy tình yêu sẽ rất là vui vẻ Nhưng thời gian sau thì sẽ vô cùng hối hận và tiếc nuối Mà hắn thì không hề muốn cô đau lòng Thạch sắc vì phải luôn là một cô gái hăng hái tự tin và phách lưới mối đúng Tiểu quỷ Suy nghĩ nhiều như vậy để làm cái gì chứ Thạch sắc vì dí tay vào ngực hắn Bọn họ ở bên ngoài ăn to nói lớn Nhưng lại rất là chiều người ta Người ta chính là tiểu thư bảo bối của thạch gia đó Nụ cười bên môi hắn càng đậm Đúng rồi, đây mới chính là thạch sắc vi Đây chính là câu nói mà năm xưa Khi cô đứng trước mặt đám bạn học Đang bắt nạt hắn hét lên giận dữ. Phách lối tự đại Nhưng cũng rất là nhiệt tình, tiện lương Tùy hướng điêu hoa Nhưng thỉnh thoảng cũng sẽ tỉ mỉ san sóc Cô là một người như vậy Có thể không khiến người ta điên cuồng được hay sao Cô miễn cưỡng ngáp một cái rồi nói tiếp Cho nên anh không cần nghĩ tới nhiều điều như vậy Trước mắt, điều quan trọng nhất là anh phải tìm được trường đại học tốt, nên biết anh trai em rất là giữ lời. Anh chưa tốt nghiệp thì không thể cưới được em đâu. Anh có nói muốn kết hôn với em sao, đại tiểu thư? Hắn trầm mặc nói, trong giọng nói mang đậm ý cười. Anh dám không cưới em sao? Cô chợt ngồi dậy, nhảy lên cưới ở trên người hắn, đôi mắt to xinh đẹp đều là tràn đầy sát ký. Có ngon, anh lặp lại một lần nữa xem. Biểu hiện hung ác như vậy, ai còn dám nhắc lại nữa chứ? sám trêu trọc bạn tiểu tư cô, không tin không thể trị được cái tên tiểu quỷ này. Thạch sắc vi rất là hài lòng khi hắn khuất phục vội vội tay nói. Anh không phải rất là muốn cưới em sao? Yêu người ta đến chết, không phải người ta thì không muốn cưới ư. khuôn mặt trăng nõn lập tức đỏ bừng trưởng mắt nhìn cô. Anh chưa từng nói... Còn phải nói nữa sao hả? Lúc này đời thành cô trêu trọc hắn. Hài, quả thật rất lâu không trêu hắn, thật lại nhớ mà. Cả tính của anh thật là có ưa. Thích cũng giấu ở trong lòng, làm như người ta không biết ấy. Giờ đây, đâu còn là người ôn hòa trầm ổn Hắn gấp gáp đến mức gương mặt sắp bị thiêu cháy, lừa chăn ra định che lấy mặt. Cái phản ứng này thật sự là đáng yêu và dễ thương quá đi. Mà cũng đúng nha, rõ ràng là tên tiểu quỷ mới 18 tuổi, lúc nào cũng tỏ ra trứng chạc, chuyện nhỏ cũng giả bụng âm trầm. Cái bộ dạng này tốt hơn rất nhiều nha. Che cái gì mà che chứ? Nữ vương một tay nắm lấy cái chăn kéo xuống nằm úp sát trên bộ ngực của hắn, đôi mắt to tình quái nhìn hắn nói: đến đây, nói cho chị biết, em có thích chị, yêu chị không nào? Anh, đôi mắt ngập nước, vụt sáng, bờ môi đỏ run rẩy ngập ngừng cả nửa ngày, gương mặt của hắn sắp chuyển sang màu tím, bộ dạng ngượng ngùng đến sắp ngất đi. Thẹn thùng đến như vậy sao? Cô thật sự là yêu chết cái bộ dáng này của hắn, cũng vì hiếm thấy nên càng phải tận dụng. Anh nhất định là yêu em. Nếu không vì sao có thể ba ngày không ăn không ngủ Ở dòng bạc mà kiếm tiền như vậy chứ Nếu không yêu người ta Sao nhiều năm cứ canh giữ Ở bên cạnh người ta như vậy Nếu như không yêu Tại sao bên cạnh người ta Nếu em mất con rồi thì cũng tự nhiên biến mất chứ Em em biết Dĩ nhiên rồi Anh có thể giấu được em điều gì chứ Thật ra thì cô vô cùng thích thú Nhìn bộ dáng của hắn bởi vì cô mà kem tuông Cho nên vẫn không nói gì Biết hắn rất là bận rộn nhưng chỉ cần thấy có người miến mộ cô xuất hiện, thì bộ dạng của tên tiểu quỷ này sẽ phát hỏa vô cùng đáng yêu. qua nhiều năm vẫn vậy, nhưng cô vẫn thấy rất là sung sướng. Hai, nhà... nghe chuyện hot nhất tại đọc